Chương chín một. Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh bàn lo sơ tán khối dân chúng trong vùng có chiến sự ác liệt ở Quảng trị, ngoài việc dùng pháo tập trung đánh vào các trọng điểm quân sự, để còn đánh vào các làng đông dân, dồn người chạy về phía nam. Nhân dân Vĩnh Linh, Quảng Bình sẵn sàng đón tiếp các gia đình Quảng trị ruột thịt, trị chất đưa dân vượt sông Bến Hải, thôn nào giữ nguyên đơn vị hành chính. Mỗi xã chỉ giữ lại những lực lượng chiến đấu, số cán bộ ở lại, củng cố chính quyền cách mạng, lo các chuyện làm ăn cho các vụ sau. Mỗi nhà để lại một người, phần lớn đều là su kích. Chị chất sang thôn quốc, gặp thảo, chị giả lại danh sách, chị thấy thiếu mụ sức. Vợ tên trường ban an ninh nguyện. Hồi tên sức còn đang lộng hành, chính hắn đã bắn chết bố chồng chị. Chị nén giận lại để làm nhiệm vụ. Ở vùng địch nếu cứ chỉ vì thủ riêng có khi... Đứt xây, động rừng, hỏng việc lớn. Bất chợt chị gặp thằng con đầu mũ sức. Cầm bạnh mắt ti khí, cọp má, sắt tự xương, xong rồi nó, hệt khuôn mặt cha nó. Thế, chị chất gan rụt, cột cào, người nóng bừng, mặt nóng bừng. Chị nén mãi mới dẹp được cơn thù, cơn giận. Từ đâu bốc lên ngụt ngụt, chị lặng lẽ hỏi thảo. Sao đỉnh mũ sức ra sao? Mụ không ưng đi. Sao không ưng? Thôi, để tao vô gặp mụ. Chị bước vô chào v Chị chất vô trong nhà. Mụ sức đang ngồi thử bên đôi quanh cánh. giường chiếu lình kình. quần áo rũ vứt lộn xộn, Cái cặp đống lại. Chị chất nói rời rạc. Đi thôi mụ sức. ngẩng lên mụ sức trột dạ, Mụ vội đon đà. Chị chất tôi cũng đang. Nhanh lên. Nhanh chân lên. Cần sắp xếp như gì tôi giúp một tay. Rụt gan tôi rối như canh hẹ. Chi mà rối. Theo sân làng mà mình. Bà con cô bác mình chi ta mình nớ. Thế nào? đóng quần áo xếp gọn nhét vô tay nải chứ vâng chị nhét vô cho tôi thú thật với chị giá chị không đến tôi không đến thì chị tính sao chị không đến tôi không đi sao không đi thân phận tôi nó chẳng ra chi ở làng đã lấn cấn rồi trừ ra ngoài nớ càng mắc hơn nói vậy mà lo tài à tự mụ hành hạ mụ đó chính sách hòa hợp này không như cái tuổi mỹ nguyện đâu thiệt bụng là thiệt bụng cách mạng không biết xả suối Ai một lòng theo cách mạng, cách mạng cũng hết lòng với người đó. Tôi cũng hiểu, nhưng vẫn cứ băn khoăn. Ra ngoài đó, mụ sẽ thấy lời tôi nói đúng. Mụ sức im lặng, tay mụ sắp xếp nhanh hơn. Cha con ông Tư Đường được xã cử ra phối hợp với quân y, tổ chức trạm phẫu thuật trung tuyến đặt ngay trong làng. Gia đình ông xé ra làm ba, vợ và mấy đứa nhỏ sơ tán ra Vĩnh Linh. Thằng Toàn đi theo bộ đội, ông ở làng với hai đứa con, gái đầu. Sách thuốc Sau cầu thuyền tám, ông cho cả vào chiếc thùng phuy trôn ở góc vườn, sau này yên lành sẽ hay, ông tự đem theo ít thuốc hoàn tán, những vị thuốc quý để giữ nhà. Ông thổi bốc thuốc, sân hàng cũng đi sạch, còn ai mà thuốc men. Ông giúp sột về thẳng toàn quá, ông cũng không biết nó đang ở đâu. Dạo đầu tháng tư dương lịch, khi bộ đội tấn công tới thấp vào Đông Hà, ông đón anh em cán bộ quân y về làng thì được Su Kích bảo cho ông biết Thằng Toàn đã bám theo một chiếc xe tăng theo đường chín đi lên mé Tân Vĩnh. Ông mong đỏ mắt mấy ngày sau, không thấy nó về. Phải nửa tháng sau, có người sẽ ngang vào nhắn Nó theo bộ đội vào thành Quảng Trị. Hẹn khi nào Hòa Bình sẽ trở về làng. Con nhà đến thế thì thôi. Ông từ đường vẫn tích cực tham gia công tác mặt trận. Ông săn sóc thương binh, có buồn chuối chín nào, các ông lại chặt đem về biếu chạm vỗ. Chuối vườn vùng này thiếu cha gì? lấy mang cho bộ đội nhà nào cũng thuận. Lúc đi sơ tán, bà con sao cho ông tút lút mảnh vườn. Mấy ông lão còn lo coi sóc nhà cửa cho những người đi vắng phòng những kẻ tham lén đến hôi của. Ông Tư bận chú thiết lang sang đi lại suốt ngày. Khi ông vào viện săn sóc thương binh, khi ông song xẻo khắp làng để mắt tới mọi xó xỉnh. Nhiều đêm, ông cũng nhớ vợ, nhớ con. Công việc cuốn hút có đêm ông ở lì trong viện không về. Lúc rảnh, Ông trang thủ quốc mảnh vườn, ném xuống ít cây mua ngắn ngày, lấy cái ăn trong những ngày tháng tới. Minh đèn vài ba hôm lại về làng, ngủ tại nhà ông. Việc làng từ ngày khuệ và chị chết đi, anh ra phó cả cho ông. Bữa nay, ông từ đường chém được con cá trầu ở lạch, có chất tươi, ông mong anh Minh về đánh chén. Ông nấn ná đợi Minh, chưa ăn vội, vừa ở trạm vỗ, cô con gái thứ hai đã mách ngay. Cha ơi, anh Minh về sắp theo một con bò mộng. Bò đấu rồi, đem về càng hay, mang cho chạm phẫu. Cha ra vườn mà coi, ông từ đường đi thẳng ra vườn sau, con bò được buộc ở cốc ổi, nó đang bứt mấy lá suối, sậm sịch, sậm sịch. Tiếng ông từ sáo sát, chầm trồ khen ở ngoài vườn. Cha con bò đẹp he. Mua dứa anh Minh. À, con bò. Minh Đen đang ngồi ở mô đất, giết cho chọn điếu thuốc. Nút một nửa, tuôn ra một nửa khói, Mình mới trả lời chọn câu, bò lạc từ Đông Hà đó, tôi đánh về thôn ta, bắt nó cầy mấy mảnh ruộng phục hóa của du kích. Ông Tư đến tận nơi, ké mắt vào cái u, bò sữa, lông vai mượt thế này thì cầy bừa chi, phải vực mới cầy được. Cơm xong, ông giúp tôi một tay. được rồi, ông Tư đi vòng quanh con bò để nhận dạng, ông sợi bàn tay đập đánh đét vào cái mông núng nính thịt của nó. Bò thằng trung tá ở thôn Nghĩa gần Đông Hà. Cái thằng ăn cướp cơm của lính để mở chạy nuôi lợn. Khai man lính chết rồi để chặn lương tậu bò đó. Ác giả ác báo. của thiên lại trả địa Anh mình hè. Nhà còn bộ cầy bừa nào không? Ông Tư. Nhà Ni. Trước có một bộ cầy bừa. Mụ nó vẫn mần. Hồi về ấp tân sinh. ruộng đất không còn. Đem bò bán rẻ bán đất cho hội đồng thứ bộ cầy bừa cũng bỏ quang bỏ vải sau cho người ta nốt rồi nhưng các nhà quanh đây thiếu cha gì đêm đó mình cầm cầy ông tư sắp bò đám du kích cầm quốc hò hét quốc đất phía sau con bò 6 tuổi mới vực đi băng băng mình cũng nhanh theo xiết mới kịp nó thỉnh thoảng nó trườn ra ngoài đường cầy ông tư phải cầm chặt sát mũi kéo thật lực nó mới chịu đi đúng hư đường hết hai lún to nó cầy một mình được ông tư ngồi chùm hổm sữa sụa ngắm đám người cuốc bãi ban đêm khi tỉnh dậy ông nói buổi cày này thiệt lịch sử đó họ cày cho đến khi chăn lạnh mới về hai đội dân công hòa tuyến do so huệ phụ trách đang chuyển hàng từ bến đỏ ra độ đi nhan biểu. hàng ngày họ chở gạo nước từ các làng ven sông xuống các thuyền gắn máy truyền sau so bộ đội công binh phụ trách lái dân công đi theo áp tải hàng khi về nhận thương binh đưa về tuyến sau, chị em phải thường xuyên giao ban cho đại đội bộ của công binh nhận hàng, cử người vào thành cổ địch đánh suốt ngày đêm. Sông Vĩnh Định ánh lên màu xanh, những trận Benami hai ở Mai Xá ở bổ bản vọt lửa ánh lên đỏ sực từng khúc sông, ánh lửa pha trộn với dọc nước biến ảo thành nhiều màu kỳ lạ. Đèn nở bung xa gần, nhiều mảng trời sáng trên với những khoảng túi dày đặc, thuyền hàng lặng lẽ đi nước vỗ ộp quạt bên mạn, qua khúc sông sóng trào lên mạnh mẽ, sóng nước của các chợ bom ở thượng nguồn đang dồn xuống. Có lúc sóng trồi vào mũi thuyền, khúc sông phía thành cổ báo bắn sồn sập. thuyền hàng trong đêm luôn tiếp sát với những vùng trọng điểm. Lúc qua ngã ba sông, thủy thủ nhìn trước nhìn sau rồi tăng tốc độ, lướt thuyền vượt cho nhanh. Mỗi thuyền đi ba người, một người lái, một phụ máy, một đứng mũi. Dân công hỏa tuyến, cử hai người đè áp tài hàng. Ba thuyệt một tốt, men sông lặng lẽ đi. Nước thủy chiều đang rút, đến chỗ sông cạn, họ phải nhảy xuống, co mình đầy thuyền ra đúng luột nước. Qua chợ xài, nơi địch phục kích thuyền bè, đoàn vận tải phải lướt sang ngang, men theo bờ bên kia, tránh xa luồng đạn của địch, được trực nào hay trừng ấy. Chị em đi đã quen, họ đến thôn một, được vài lần. Cúp sông từ nhan biểu đến thành cổ do bộ đội vận tải của trung đoàn phụ trách. Con gái không được vào thành, nguy hiểm. Huệ ước ao được vua một chuyến. Chị em trong đại đội người nào cũng ưng vua, nhưng cấp trên không cho. Giao hàng xong, Huệ dẫn tiểu đội vào lán công binh, chờ thương binh trong thành ra để chuyển đi. Chưa ngồi xuống ấm chỗ, Huệ nghe tiếng đại đội trưởng vận chuyển trung đoàn gọi. Cô Huệ đâu rồi? Thủ trưởng ơi, có gì vậy? Có công văn hỏa tốc đây. Nói sợ ấn, nơi đánh nhau này làm chia ra công văn. Không có công văn xếp, thì công văn mồm chứ sao? Đội đội trưởng đáp rồi nhảy vào hầm. Cần hai cô vua thành cổ. Ai đi đây? Em, em, em. Chờ chị em bớt xuân sao khỏe bảo. Hay chưa? Phải chọn chứ. Tất cả đều im. Đội đội trưởng vận tải bảo khỏe. Cô chọn đi. Khó quá. Nhờ thủ trưởng chọn giúp. Khỏe cũng ưng vào thành cổ như chị em. Chẳng lẽ mình lại chỉ định mình? đại đội trưởng đang vội anh chỉ phục huệ và một cô khác thôi tôi quyết định hai cô này những tiếng ứ hử tiếng reo tiếng cười tiếng phản đối cùng phát ra một lúc nhưng đại đội trưởng đã nhảy ra khỏi hầm huệ và cô gái cùng đi bám sát anh bốn tài lùn trở về hầm chốt mang theo một chú thiếu niên chừng 12 tuổi đội mũ tai bèo vẫn chiếc sơ mi đen đánh chiếc quần lính thủy đánh bộ xén bớt ống coi bộ cũng chỉnh chặt mặt trái xoan mũi dọc sửa đặc biệt chú có đôi mắt rất đen ta lùn đè chú vào hầm mò mẫm làm chi vào cổ thanh. chú bé bướng bỉnh không trả lời huân hỏi tóm được thằng nhóc này ở đâu thế a a nóng quá mình chơi thủ chạy ra sông tắm với ngay được cu cậu ở bến sông hình như hắn theo chân mấy chiến sĩ thông tin sang núi xây lỡ ngứa đến bờ sông bên này thì bị lạc ta lùn ghé tai huân nói nhỏ Dám vừa sông vào bộ thành thì cũng vào loại cóc tía đấy chứ. Anh nói tiếp. Từ bờ sông đến đây, hỏi ngọt hắn trả lời, hỏi sẵn hắn cứ ỉ ra. Huân đẩy ghế mời chú, giọng thân mật. Ngồi tạm xuống đây, mò vào thành có dục ý gì thế? À, cháu muốn vô được tham gia chiến đấu. Sọng của cậu cố làm sao vẻ người lớn, ta lùn suýt vì cười xong vẫn làm bộ nạt độ. Thế pháo nổ cháu lại chẳng đòi về với mẹ A. Nếu sợ chết cháu liền về từ lâu rồi chú bé nghe và nhìn rồi chờ vào ta lại cắt cọng hỏi nay cháu ở đâu khai cho thật nhà ở cam lộ thôn gì xã gì thôn x xã y nói đích danh chú bé nói tên thật làng xóm tài lại gặng còn cái nhà ai chú bé xem phần đã tự ái nghiêm sắc mặt nói cháu có phải là việt san đâu sao mà chú lục vấn mãi không là việt san thì xảy từ đâu trẻ con làm chi xa dí tờ quân bảo tài lùn thôi không hò hết nữa quân nhẹ nhàng gợi thôi kể qua cho bọn tới nghe sơ sơ quê chú làm ăn ra sao mà phát lác quá xá chú bé bị kích kể tường tận những việc xảy ra ở làng chú khi chiến dịch quảng trị bắt đầu những chuyện chú tham gia phá ấp cùng đội su kích thì chú xấu không kể chú nói thêm cháu biết một chú tên là cảnh hiện đang chiến đấu trong thành cổ trước là phái viên của huyện về phụ trách vùng này giờ chú đã chuyển sang làm cán bộ ở tiền đội. Cháu ra đây tìm đến chỗ chú. Lính ta cười, thấy tin được, họ cho chú bé ăn. Tai Luân chỉ vào căn hầm và bảo, đó, chén xong, cháu nằm đó mà ngủ. Chú bé gật đầu. Báo cáo lên chủ nhiệm chiến sát về tình hình địch và sự việc chú bé vào thành cổ xong, Tai Luân trở về hầm. Không thấy chú đâu cả, tai giật thột. soi đèn, tìm đủ các xó xỉn, các căn hầm, các khu xung quanh vẫn chẳng thấy, báo địch đang cấp tập kết chặt thằng bé mà là tay chân của địch thì mất đầu chứ chẳng chơi đến mỗi góc hầm xó nhà tài lùn khe chú bé ơi ở đâu thì xa nhé tài chưa hỏi tên chú gọi đến chục câu vẫn không có tiếng đáp chỉ thấy tiếng bom đạn yầm và tiếng rơi là tả của bụi vôi nghe tiếng kẹt rơi gỗ lạo xạo chú bé biết có người phía sau mình chú vẫn nằm im tài tiến lên lấy bàn tay vuông bức nắm lấy bả vai chú Mạo hiểm như thế là vua kỳ luật đấy. Chú bé xịp một tiếng tài quát. Thôi đi ông tướng, mời ông xuống. Nay mai thỏa sức quan sát. Chú bé đành lui ra rồi bỏ theo tài. Mỗi lần pháo bắn sáng sực, cháu lại thấy cái nhà thờ cột tháp chuông. cái nhà thờ ở ngay cái làng có con đường lớn, dạy xóm xa làm đôi, làng chi chúa hè. Đang bực mình, ta luôn gắt. Làng chi biu đấy, ông tướng ạ. Rồi nó lại tìm cách lần ra đến đầu làng chi biu. Địch đến một làng, thì bị cánh quân đóng ở dìa làng phát hiện chúng săn và định bắt sống. Thằng bé không hay biết vẫn nhợt nhơ. Nó vọt qua tường vào ngôi nhà bên trong. Nó lần tìm, chẳng có cái gì chén được cả. Nó trở thấy mấy quả ổi chín thơm lừng. Nó vừa nhô đầu lên định lấy quả ổi chín đó, thì phát hiện ra ở đầu tường hai tên thám báo vận đồ sàn si đang quay lưng về phía nó và bóng đón ở cổng. Nó sợ. Vội tụt xuống, nó nghĩ rất nhanh, nó treo áo lại, một cành cây, nhẹ nhàng, khéo léo như một chú thằn lằn, nó vượt tường sang nhà bên cạnh, rồi lại vượt tường sang một nhà bên nữa. Vừa lúc ấy, nó nghe thấy tiếng của hai thằng lính ngụy. thằng ôn con vừa ở đây mà, nó biến đâu tài thế? Hai tên lính bỏ đi tìm, lại một tiếng, áo nó đây. Một lát sau, nó nghe thấy những loạt đạn bắn vu vơ tìm tỏi ở nơi nó vừa thoát ra, nó tin mình đã thoát. Không tiếc cái áo Nó chỉ tiếc hai quả ổi chín Nó cố đi ngoắt ngoéo sửa các vườn đổ nát Và lần đường tìm về tổ chính sát Cặp bãi rau non Nghĩ đến mấy chú ở thành ăn kham khổ Nó ngồi xuống hái Ta luôn đưa ống nhòm lên Và thu cái hình nhỏ nhắn Lúc mất lúc chạy vào ống kính Nó kêu rồi thằng quỷ Nghịch quá trời đất Mà sao lại thế kia Nó cười chuông A Có lẽ chúng bom tơi tả Hết quần áo trăng Quên hết cả cơn giận Tài luôn tụt xuống và đi đón. Anh đoán được hướng nó sẽ tiến vào. Tài bước lên và nấp vào sau một bờ tường cụt. Quạt nhìn chú bé bước đến đó thì dừng lại. Nó định đặt sau xuống, lấy quần áo mặc vào. Tài lên tiếng. Đi đâu bây giờ mới mò về? Thằng bé giật nảy mình. ngẩng mặt lên, thấy mặt Tài nghiêm quá, bỏ rơi cả quần áo lẫn sau xuống đất. Tài phì cười. Vua tổ chức đến thế. Thôi, nhặt sau lên. Chú bé ngượng nghiệu, định bỏ sau xuống, mặc mặc quần. Tài luôn Cắt đi. Mặc vào cái áo rướn chết, có ai đâu mà ngượng, cứ về anh đưa cho cái quần đùi của anh mà mặc. Chú bé tán tiền suốt đêm để xin được nhập vào đơn vị, nó lanh lỳ hoài, nó bảo sao việc gì cho nó cũng được. Quân phải cố ý với tổ, họ đành cho chú đi theo. Được đi, chú thích lắm, Quân dạy chú cách nhập đường và tránh phi pháo địch. Quân nói, đừng tưởng có chuyến đi hôm nọ mà coi thường đâu, hướng này là hướng khác đó. Chủ quan là đi đời luôn, bám sát lý lưng áo chớ giờ đó, không lưng xuống, không bao giờ đi thẳng người, khi viên pháo gần nhất nổ xong, phải tranh thủ bứt lên phía trước. Đi mấy chặng, chú đã tỏ ra chủ động, Huân chịu chú bé, nhận thức nhanh, đã đến chút tiền tiêu. Từ đây, có điểm ta chỉ cách địch có xăm chục thước, Huân kéo chú bé áp sát vào người mình, thì thảo, ta sẽ đến chỗ mô đất kia, nghe không? Vậy là ta lọt vào phía trong công sự của địch rồi đó Giờ chú nằm đây Theo dõi động tác của tớ rồi bò theo Tớ sang trước nghe chưa Chú bé gật đầu Trước khi đi quân còn dạy cho chú cách theo dõi hoạt động của địch Trong khu chú quân quân sang trước Với 5 phút sau chú bé đã đến ngồi chung với anh Trong hầm chống pháo địch vừa bỏ quân thì thào hỏi chú Cháu có muốn lên chi sát không Dạ có ạ Coi chừng tù địch không ở trong công sự lồm ngộm kia đâu Chúng lợi dụng hầm của sân mà ở hầm sân thì nhiều cái nào tốt chúng vào ở cái nào hỏng chúng bỏ muốn biết hầm có địch hay không làm thế nào cháu nhìn bằng mắt chưa đủ trong hầm túi mò mò nhìn xong thấy cháu áp tai xuống đất mạc nghe có địch câu ầm ầm xinh xì liên tục nghe sao được chú bé nghĩ ngợi một lát rồi trả lời cháu bò sát đến tận nơi sụp mũi người bọn lính ngụy két mùi ấy làm gì chẳng biết hầm nào có mùi nước hoa và mùi thuốc lá thơm thì là hầm sĩ quan tạm tạm Còn mẹo chi nữa? Kể xem. Chú bé ngồi im. Huân lại hỏi. Hết rồi chứ? Hết. Chưa đủ đâu. Chú nhóc ạ. Phải dùng cái này này. Huân cầm lấy cổ tay, sờ bàn tay chú bé lên trong hầm tối, rồi giảng dạy. Giờ đã khuya, thằng nào thằng ấy mệt mỏi, ngủ lăn trong hầm, ra phó tiếng mạng cho những đứa ngoài các công sự tiền xuyên. Cậu lèn tới hầm, thò tay vào cửa. Hầm nào giá lạnh, thì không có người. Hầm có hơi người sẽ nóng hơn. Nóng nhiều. Nhiều người, nóng ít, ít người, tớ đã làm như thế khi đi trinh sát ở lại kiều đấy. Nhờ biết rõ từng căn hầm, vậy mà tùy đoàn xù ở đó sơi no đòn của pháo binh ta. Chú bé ôm lấy lưng huân, tỏ ra, phục tài chú lắm. Năm Chú vào cửa tò vò, hệ một thẳng hơi Vào tới vòng thứ hai, một hôi mũi lấm tấm đổ, hai o bưng miệng cười. Bộ đội la liệt nằm ngủ trong cơn nóng và cơn bão đạn ấy. Anh nào cũng chỉ vận quần áo lót, vào sâu trong những vòm trong, mồ hôi ở chán, ở lưng, ở tay các o đổ ra nhớp nhúa. Tiếp mùi xoa tháo ở cổ tay ra, lau đạ ướt, hai o, sân công giúp bộ đội vận tải, chuyển đạn và lương khô. Các bị gạo vào trong kho rồi họ sang bên trạm phẫu, lo cáng thương binh xuống, thuyền đưa về trung tuyến. Thương binh nằm chặt hai vòm cung thứ hai và thứ ba hơi thuốc mùi loét của vết thương mùi khét của bom đạn xông lên huệ đến bên một ca nặng người hộ lý đang tranh thủ bón thêm sữa cho thương binh đồng chí sẽ ăn vài thìa sữa để lên được ngay đây từ sáng tới giờ chưa có hột nào vào bụng đâu không thấy tiếng trả lời người nằm bên cạnh mách cậu ấy khi sinh từ chập tối rồi sống đâu nữa mà bón sữa huệ ứa nước mắt người y sĩ vừa đến chiếu đèn pin lên xem lần chót thấy huệ sụt sịt anh cắt khóc à mõ tay vào khóc cái gì thiên nhanh thương binh ra thuyền đến giờ nó kích. không rời bến nổi đâu huệ lấy tay quệt ngang mắt lạc lảng nắm lấy đầu cán thiên thương binh đi huệ quay lại chờ chưa biết được sao công tác gì ban chỉ huy trung đoàn họp họ đang lo đánh cho bọn lính thủy đánh bộ mấy trận đã đời khi chúng chân ướt chân sáo vào thay thế quân sù huệ liền giúp các đồng chí quân uy nửa đêm Những trận pháo và pháo kích mới chạm vẫu được báo chuẩn bị đón thư binh. Người bác sĩ vừa tự lưng vào thành tường chập mắt được một tí thì bị đánh thức. Anh nói trong thói quen nghề nghiệp và công việc hàng ngày chuẩn bị vẫu. Một vài người y tá đứng dậy Huệ nói với y sĩ trực ban Em ơi, có việc chi tụi em làm cho. Hai cô trầu non thư binh vậy có đồng chí nào gọi uống nước thì giúp họ Huệ nói với cô bạn cùng đi. Mi một vòm, ta một vòm. Chọn vòm nào thì chọn. Một tiếng sau, người y tá trực vòm trở về, rụt hai cô đi ngủ. Anh chỉ một cái giường để hai chị em nằm chung. Mấy anh thương binh trẻ không ngủ được, thấy hai cô nhớ hộ phương trộn rộn thế nào ấy. Có tiếng hỏi nhau của hai người tròn thức. Hình như có tiếng con gái ở đây. Hai cô ba sẵn sàng. Lâu lắm mới thấy bóng phụ nữ trong thành cổ. Sáng ra, bảo những cô ấy hát cho nghe vài bài người y tá trực vòm nhắc một giờ đêm rồi đề nghị các đồng chí ngủ để lấy sức huệ nằm nghe vòm cung tò vò có tiếng ngáy đều tiếng thở nhẹ tiếng hán giọng khó thở tiếng nhịn xen không nổi phải bật ra có tiếng nói mơ la hét xung quanh trên bàn làm việc đặt mấy phong lư khô một can nước chè mấy cái cốc thủy tinh xinh xinh cốc bàn một chồng ba cái đĩa trắng men để đẩy tháng Mà chẳng có dịp bày biện cả, mọi thứ ấy đều do anh chàng lự, tiếc của tha về, chỉ tổ thêm chặt và vướng víu. Phó chính ủy chuẩn bị tiếp khách. Tứ, tọp đi nhiều, sau khi đánh cho quân Sủ một trận không ngóc đầu dậy nổi, rút về Huế để đội hỏa lực lại bắn được chiếc máy bay trực thăng có tên sư phó sư Sủ đi thị sát các mặt trận ngoài thành. Trò treo cờ lén nhằm vớt phát dân dự vào được thành cổ của bọn lính dù cũng thất bại. Trung đội Trung Uy lén vào thành để treo lá cờ ba que đã bị đánh bật ra. Trên tên Choker hám 2 triệu đồng tiền thưởng tuy bị bắn chết nằm còng queo ở chân cột cờ cùng hai tên nữa. Sư hữu thò gón xì ra bị chặt hết ngón ấy, tiêu cửu xã đám rút sạch trước những lời miệt mài của các phóng viên phương Tây hãng UPI. Sư này vốn quen tăng bốc các bọn tử quyện thay bổ ra cho sát chết cũng phải thốt lên lời chỉ trích đám lính ăn hại lá cờ ba que ấy bộ đội ta nhặt được chỉ khuya sở tiền phương đưa về tuyến sau dùng làm hiện vật cho cuộc triển lãm chiến thắng lịch sử sắp tới đêm qua mãi khuya mới mò về văn loạn loạn dùng lá cờ ba que ấy làm rẻ lau bàn khi tứ tìm sao cho cười liên lạc chuyển đến chính ủy cờ nát nhiều như một cái dẻ lau thật sự túy cho người mời hai o su kích tới hai chị em huệ đến một người đeo máy ảnh ngồi đối diện với phó chính ủy hai cô bẽn lẽn ngồi vào ghế tứ vừa rót nước mời khách vừa bảo mấy cô tự giới thiệu với nhà báo đi em là huệ su kích em cam lộ em là cúc tứ giới thiệu người phóng viên nhiếp ảnh với các o cười tên hai cô đều là tên các loại hoa hẳn rằng điều đó làm tươi thêm bài viết của phóng viên báo quân đội người phóng viên mỉm cười anh mới vừa xung vào thành cổ và bắn phăng cặp mũ, anh đánh chui cả chiếc ba lô mang theo. bước vào cung tòa như chuột lột phải mượn đồ của người trong thành mà thay. anh muốn chụp một kiểu ảnh phản ánh sinh hoạt chiến đấu ở thành cổ để kịp gửi về đăng báo. từ bắc hướng hóa anh đi rồng xã suốt một ngày tới đây và sập vào thành ngay. tướng nhận lời cho nhà báo trao đổi với mấy o phóng viên vui lắm. Anh đang nghĩ cách chụp sao cho thật ưng ý Những kiểu ảnh về hai cô su này Chương 10 1 Đại đội 5 được điều lên Giữa trận địa làng Chi Biu Đánh bọn lính thủy đánh bộ mới đến Sau mấy trận tấn công ổ ạt Không ăn thua, bọn này đánh rũ lên Hồng củng cố lại trận địa rồi lại lấn tiếp Ta và địch chỉ cách nhau Một khoảng vườn, một con đường Quân và tài luôn đang bám sát Những hoạt động của địch Chúng rục xịch tập trung quân ở nhà thờ Bùi Thế Lân, viên tư lệnh sư lính thủy đánh bộ đã bị đánh cho thiệt hại nặng ở phương Lan Đông. Hắn xin cơ hội may mắn, chiếm bằng được cóc thành phía đông. Hắn hí khừng, dồn quân, đánh lấy nốt những công sự góc Tây làng Chi Biêu. Các khẩu pháo của ta được lệnh sẵn sàng nhả đạn. lính thủy đánh bộ vừa nhảy vào trong các công sự, vừa lấn được, dừng lại, xả hơi tí chút. Những quả đạn pháo 130 mm đã ráng xuống, đạn quét dưới tầng đất sâu đến 4 năm thước, Hết tung xác chúng lên trời, bọn còn lại chạy túa ra quải hào, mong thoát khỏi cơn bão lửa khủng khiếp. Hàng trăm quả đạn nổ liên tiếp một lúc, có đứa vừa kịp kêu thét lên, má ơi thì bị mảnh đạn cắm phập vào ngực, lĩnh truy đến bộ, không còn hồn vía nào nữa. Ở vòng ngoài, Lý Ngụy mặc bọn chỉ huy cao thét chạy tục mạng, vượt khỏi sông nhùng, bươn lên tít soi cát phía sau, nằm lăn trên cát mà thở. Tân và Lự dẫn đơn vị lên chờ cho hết trận mưa pháo sẽ chiếm lấy làng Chi Từ trong nhà thờ, địch nhảy đại ra, lấp vào những căn hầm ở xung quanh. Những thằng ở ngoài cùng cứ rút thục mạng vào những căn hầm đầy lính. Chúng vừa hoàn hồn thì một trận bão lửa mới lại dập xuống như trời giáng họa, đạn pháo cứ xót vào xung quanh nhà thờ làng Chi Biu, chúng những hầm lính ngụy tìm trốn, lúc nhúc oằn oại như một tổ rắn. Không đợi cho pháo ngừng hẳn, Tần dẫn đại đội chiếm lấy công sự bên này, đường nhựa, chia làm hai mũi phát triển lên, chiếm nốt nửa xóm phía bên kia. Lự lướt chân trên những xác chết dẫn trung đội vọt tiến, chân anh đạp phải những vật mềm, nhũng nhẽo, lự loạn troạn, trượt đà vì một xác nằm phôi bụng trên mép hào. Đến dìa làng, lự cận lại, súng đại liên từ gò đất phía bên kia bắn chéo sang, nhảy vội súng một hước pháo, lự nằm nán lại đó, đợi tiểu đội sau bứt lên. Diệt bằng được mấy tên xạ thủ ngoan cố, nhưng Đại Liên đã cầm bặt. Chúng rút chạy rồi, đại độ 5 chiếm lại thôn 1, địch đã cụm lại được. Chúng bắn hàng loạt súng cố hít cá nhân, bắn DKZ sang trận địa vừa bị mất. Trung đội của Lữ vứt xác ngụy ra khỏi hầm phát triển sật lên, tạo thành tuyến bắn cầm canh với bọn địch ở xóm cạnh, tạo điều kiện cho các trung đội sau có thể sở củng cố trận địa. Trận tấn công của bọn lính thủy đánh bộ nhằm vào phía đông thành cổ đã bị bẻ gãy Tân và Lự lại là người chấn giữ ở tiền tiêu. hai Những trận sẵn co xung quanh làng Chi Biu ngày càng ác liệt. Địch quyết chiến, ta quyết giữ Trong làng, các chốt tiền tiêu cải sang lược. Dù sao cũng phải đẩy địch ra nốt khỏi xóm bên kia. Bộ đội trong thành chờ đợi đạn dược, lương thực từ bên kia sông trở sang mỗi viên đạn. Mỗi khẩu súng, mỗi bao gạo, thùng lương khô đến được thành cổ đã phải trả giá bằng máu. Các đơn vị mới từ bờ sông Nhan Biểu chập tối, tăng cường sang, bổ sung cho các đơn vị đã hao hụt khá nhiều về quân số. Mấy tháng trời nay, người ta quên không nghĩ tới được ngồi dưới những mái nhà. Ở làng Chi Biêu này, hầm chữ A vừa là hầm vây lấn vừa là hầm chốt. Mỗi ngày, hoàn chỉnh thêm một ít, nó thành loại công sự đặc biệt. Nằm trong một tuyến phòng thủ chung quanh thành cổ Nó là vị trí tập kết của những trận tấn công Khi thời cơ cho phép Hầm thông với đường hào vào cửa Những đường hào xuất kích Tùy theo từng khu vực Hào và chốt, chốt chính và chốt phụ Sẽ phát triển thích ứng Để đánh lui các trận phản kích của giặc Hoặc vươn tới, giành đất, giành điểm cao Hầm được quét sâu dưới lòng đất Dầm sắt, dầm gỗ Lớn, làm khung Nó được đắp bằng bao cát Bằng gạch vụn bằng những thứ trong các nhà đổ sụp xung quanh tạo thành những vật cản tốt. Hầm to và rộng, chứa đựng một tiểu đội, dưới hầm kê ván nằm nghỉ thành thơi. Khi có trận chiến đấu quyết liệt, sức chứa của nó thật kỳ lạ. Đạn dược súng ống được sắp xếp đẩy áp và thứ tự B-40, trung liên, hòm liệu đạn, súng cối cá nhân, tước được của địch đạn AT, đạn 12,7 ly, mỗi chốt có đủ năm loại vũ khí khác nhau người dưới chốt sử dụng tốt tất cả năm loại vũ khí đó mới có thể giữ lâu dài từng tấc đất ven thành chiến sĩ không cho địch đụng đến sợ cỏ dưới chân thành cổ có những tuần bộ đội hầu như thức trắng cả cật được phút nào hay phút ấy tai rất thính giác quan phản ứng nhạy với tất thảy các mùi vị của trận địa địch sức ngủ đang sâu chỉ cần động nhẹ vào cánh tay người chiến sĩ đã chạy thẳng ra cúc hào mình được phân công bắn sét chính xác vào mặt kẻ địch đang nhít lại gần mình. Địch im ắng, tin cho anh em ngủ tranh thủ lấy sức, phải đẩy địch ra khỏi làng Chi Biêu, đại độ năm là một mũi thọc sâu. Lợi ngủ thật ngon lành, cái chốt chính mới chiếm lại của bọn lính thủy đánh bộ, tầy úy mãi chưa khép mùi két, lợi nằm nghiêng trên đất mà ngủ, ván lát phía dưới, anh em đã hề đi, trời nóng ngủ trên đất mát hơn, dây đồ đạn Mỹ đặt bên cạnh như vật thân thiết, Có lúc Lự cửa mình, chạm phải, lại tự nhích ra. Mũ tai bèo, bạc phách, phủ lên mặt, Lự gối lên một cái vỏ bao máy thu thanh. Trên đầu Lự còn nguyên tấm biển của một chiến sĩ trẻ nghịch ngợm, cài vào sườn chốt. Ở đây bán các loại máy thu thanh, bền và đẹp, bảo hành một năm. Lự ngủ không lập mình, không choảng thức, pháo nổ gần rất đanh, hầm chữ A rung lên, tung xuống từng cụm đất cát nhỏ xuống người, xuống cổ và xuống mặt. Như mấy anh em nằm trên chút bên cạnh Lợi chỉ khơi ngẩng đầu lên Lắc đầu mấy cái Rủ những bụi đất, bụi cát Rồi lại lăn ra ngủ Ngủ chốt Anh nào cũng nằm co Nằm co được nhiều người Giữ khoảng trống của đất Đỡ kỳ nóng Nằm co chân không thỏ ra cửa Đạn có nổ trong hào Phăng vào Vẫn nguyên vẹn một đôi chân Tần đứng tựa cửa chốt Canh cho anh em ngủ Bom đạn đã quá quen Sống chết ở mình gan lì, sống. Thế thôi, ở mãi, cổ, thành thì nơi ác liệt cũng thành bình thường. Qua nhiều trận đánh, tân chỉ tích lũy thêm tình yêu thương, sự gắn bó với người lính thật bình dị và dễ thương. Anh sống hòa vào mọi người. Tính mạng của anh, nỗi vui buồn đều tùy thuộc vào đơn vị anh đang sống và đất anh đang chiến đấu. Ở cam lộ, anh đập vút mắt của người con gái kiên cường và chôn những người su kích Ở trong những căn hầm chữ A này, anh có những lo âu và vui mừng đến độ tận cùng của nó. Niềm vui, nỗi lo lắng tự đến và tự đi, hồn hậu và chân thành. Những tiếng xấu của mỗi con người bị loại trừ dần để những tình yêu cao cả nảy sinh trong lòng người chiến sĩ. Chiến trận đã trang bị cho họ lòng cao thượng và sự dũng cảm, loại trừ sự nhỏ nhien vụ lợi ích kỷ. Khơi thuốc giết sâu vào lòng ngực rồi truyền tay cho bạn mấy giọt nước uống rẻ sạch trong bi đông để giữ vững tiếp đoạn hào đã sành sạch với giặc từ mờ sáng đến mờ tối. Cảnh đếm chia vũ khí, những cái nhìn thân yêu lại hứa hẹn mỗi khi tình thế căng thẳng. Cảnh kết nạp một đồng chí mới vỏ chi bộ ở chút khi đẩy địch ra khỏi trận địa. Những tầng trải ấy tạo ra phẩm chất của người chiến sĩ. Những lúc ấy, Tân chỉ nghĩ đến những đội viên của anh và mọi người trong đơn vị lại nghĩ đến anh nhiều nhất khi anh hết lòng chăm sóc từng ly, từng tí cho họ. Tinh mến lự, anh con lự như em trai mình, lự trẻ, cười nói hột nhiên, lự lanh lợi, đôi khi láo vặt. Một trung đội trưởng được lính thích và gần gũi, lự đỡ đần tân rất nhiều từ khi được điều về đây. Việc gì khó, tinh đều bàn với lự và lự làm ngay cho anh. So với các trung đội trưởng khác, lự hoạt bát mau bắn hơn. Anh không hay kén việc mà làm. Nghe thấy tiếng gầm của sức xe tăng, Tân đập vào vai lượng. Dậy. Gì thế? Ông Tân! Địch đến! dậy ngay! Xe tăng đấy! Các chiến sĩ bật dậy cùng lúc. Một trận mưa đạn cố hít cá nhân, thứ đạn mà bộ đội ở chốt kết bực nhất. Ba chiếc xe tăng theo đường nhựa quanh một tour, dạo trước thành. Chúng xuất hiện khá bất ngờ, có vẻ địch nghi binh thăm dò. Tân không cho bắn bởi bộc lộ lực lượng thì bọn đi đài trong xe tăng chỉ điểm cho pháo địch xạ giỏ vào từng trận điểm cụ thể, không thấy phản ứng gì, mấy chiếc xe tăng đi thẳng về ngã ba Long Hương trên. Bộ chỉ huy thành cổ nhận định bọn lính thủy đánh bộ đã chuyển từ tấn công ồ ạt sang đánh lấn chiếm giữ. Đồng thời chỉ thị cho các chốt đẩy địch càng xa chân thành chừng nào càng tốt chừng ấy. Tiểu đoàn 3 quyết định đánh bật bọn lính thủy đánh bộ ra khỏi làng Chi Tần Trại Bản đồ trên mặt cát cùng cán bộ trung đoàn điều đội, chút trưởng bàn việc hất định ra ngoài làng. Đơn vị của Tần đánh địch đã thành nếp, đội hình đại đội xuất kích gọn và chắc, Tần thường dành mũi chủ công cho các trung đội có cán bộ trẻ, linh hoạt, dành những cất bộ điểm tĩnh chắc chắn cho các mũi chạch phải, chạch trái để phòng địch đánh thập sườn vào đội hình tấn công. Việc đánh địch xa khỏi làng không dễ dàng gì, binh thủy đánh bộ vừa đến đang sùng sức Đông hơn nhiều, vũ khí rồi rào, phía ta, đại đội, trung đội đều biên chế thiếu. Quả lực mặt trận chi viện đâu được như buổi vào thành. song anh em đã thuộc địa hình và dạn xảy thử thách. Họ quyết đánh. Lự hỏi tân. Ông đi với mũi nào? Mình đi với trung đội của cậu. Tổ chức được cuộc tấn công với đội hình đại đội trong những ngày cuối tháng 9 này không phải dễ. Đến nay, đại đội đã đánh trên 100 trận lớn nhỏ rồi. Lự dẫn bộ đội tiến vào giữa làng không thấy địch phản ứng, địch lừa ta chăng? Tần và lừa vân vân. Tần đi một lượt các trung đội, động viên một lần nữa. Địch giãn ra phòng cung phía dìa làng, lừa và trung đội một chiếm lĩnh các công sự phía trước của địch vừa bỏ lại. Bọn lính thủy đánh bộ ở bần vô cùng. Chúng ỉa bừa ngay đầu ổ chốt, cạnh lô cút. xác con bò chết thối inh. Ban đêm, chúng bắn vào con chó quang đến kiếm ăn trên xác bò chết, chó rút đầu vào thịt bò giữa mà hút. trong khi chó hút thịt bò thì bọn lính bắn chết chó để giết thịt. mùi thịt chết, mùi két của khơi người cáu bẩn, hàng tháng không tắm sạch, mùi vỏ đồ hộp ăn xong vứt ra xó hầm, lên men và thối hầm. mùi thuốc quân tiếp vụ, mùi phấn zoom xẻ tiền, những cái cuộn tóc bằng nhựa màu, những hộp kem kích thích làm các cơ bắp của người đàn bà săn lại phục vụ cho những phút hưởng lạc chốc lát. Ảnh đàn bà cười chuồng chỗ nào cũng có Chúng nó mang đĩ vào tận chốt Ngô quan trường đã cho một trung đội thiên nga ra tận làng Chibiu Để tăng cường sức chiến đấu cho các chiến hữu Lự bịp mũi Nhảy vội qua từng đoạn hào bần thiểu ấy Nếu ở lại trận địa này Lự phải cho trung đội tổng vệ sinh Ít nhất đến vài ngày Cả đại đội đã chiếm lĩnh xong trận địa Vẫn im ắng Lạ thật Tình đi kiểm tra các mũi Vừa về Lự hỏi Các chút khác quanh đây chưa đâu nổ xuống, hay địch xéo tức rồi. Ông Tân, Tân bập môi, không nói, chiếc UV-10A xè xè trên đầu. Chợt pháo địch trồn về phía sau, đội hình đại đội, Tân khoác tay. Đại đội chia theo ba mũi nhỏ, lấn sâu vào đất giặc. Bộ đội trườn qua những mô đất, những đoạn hào nham nhở. thỉnh thoảng, họ dừng lại nghe ngóng quan sát. Đất làng không còn bằng phẳng, mà đất sới, sới lộn, tanh bành Trung đội 1, vượt khu đất giữa xóm, bươn tới, dặn rào ô rô cao và rậm. Có địch, họ dừng lại, dặn đang cộp lại chỗ này. Chúng chưa biết bộ đội tấn công, chúng lùi lại phía sau, đang ăn uống nhộn nhịp Chúng mua lộn, đồi chắc tụp đung. Chúng súng lại, dặn lấy những hộp la ve, những hộp Coca-Cola, những bao thuốc lá Ruby, những đồng tiền ngụy, lằn qua vai những thằng đứng ở phía trước. Lựa cho hai tự đội đánh thẳng vào bọn lính thủy đánh bộ, hấu ăn ấy, các chiến sĩ trườn lên, đợi cho hai mũi vây gọn ở hai cánh, trung đội đồng loạt thả lưu đạn gọn vào trong các giải hào chính và phụ. Luồn theo dạng che phía trước mặt, nhanh như cắt họ sung phong mãnh liệt, các chiến sĩ băng qua bờ lũy, nhảy bổ vào chiến hào địch, đánh sát lá cà. Bị đánh bất ngờ, giặc không kịp trả tay, nhiều đứa há hốc mồm, nhận lấy lưỡi lê sọc vào ngực. Mặt các chiến sĩ đỏ bừng Lưỡi lê vùng sám đoán, ấn sâu vào những mạng lưng rằn di, những bộ mặt giã thú, những đôi mắt trợ lên trắng giã, hãi khùng của lính Thủy Nguyễn. Tiếng súng các đại đội khác đồng hoạt gian lên, các trận địa bên, địch rút khỏi làng, chạy đại ra phía dụng lúa, trung liền quét đổ thêm vài chục tên nữa. Bỏ trên địa dìa làng cho đại đội bạn lên tiếp quản, đại đội của Tân phát triển chiếm nốt hàng rào phòng ngự ngoài cùng, nơi bọn lính Thủy đánh bộ, dùng làm tuyến tiếp tế cho bốn tầng lấn sủi ở phía trên